Bảng kia tôi nhìn thôi cũng thấy nhức đầu tiền đường lại làm rất nghiêm túc Ừ tiền đường lúc nghiêm túc đẹp trai nhất Sau lại tôi ái náy nói với cậu ta hay để tôi tính giờ cho tiền đường nắm máy tính giờ không buông tay Cả mí mắt cũng không chớp lấy một cái Tôi sợ cậu nhớ lộn Chảy mồ hôi tôi có đần như vậy sao tôi cô nàng đậu cô phê không nhìn nổi nữa. sơ cái còi muốn tiền đường thổi giúp cô nàng. lý do là sức cô nàng quá yếu. thổi không đủ vang. cái còi này là còi chuyên dùng cho đấu bóng rổ. làm bằng kim loại. to cỡ bàn tay. thổi lên tiếng rất sắc lạnh. chính là phải phí một chút sức lực.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 lúc này mới đem cái còi để ở một bên đến lúc thổi mới cầm lên thổi độ vang tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn tôi nhìn bộ dạng cậu ta phồng má trợn mắt thổi còi liền muốn cười quá hài đi tuy vậy cô nàng đậu cô ve lại cười không nổi cô nàng nhìn thấy tiền đường liều mạng rửa cái còi tuổi thân đến nước mắt sắp trào ra Thật ra thì lần này cô ấy thật sự hiểu lầm tiền đường rồi. Thằng nhãi này làm như vậy không phải nhầm vào ai cả. Cậu ta chỉ hơi sạch sẽ quá thôi. Cái còi này dùng chung. Ai cũng đụng vào. Nếu tiền đường dùng. Tất nhiên là muốn rửa nó đến sạch bóng mới bằng lòng đụng. Cho dù như vậy.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 Dù sao tiền đường không thích tôi cũng không thích cô ấy Tôi đi theo bọn họ chít chít meo meo cái gì chứ Nghĩ tới đây tôi tiêu sái quăng túi ra sau lưng đi nhé Hẹn gặp lại Tiền đường để giấy ghi chép xuống tiểu vũ Chờ đã cùng đi ăn cơm nhé Tôi cười hì hì nhón chân lên quàng vai tiền đường Cậu mời khách à Có tiền sao Tiện đường cũng không ráy rùa, muốn ăn cái gì. Tôi đáp lung tung quay đầu lại nhìn lướt qua cô nàng đậu cô ve, đưa tới một ánh mắt khiêu khích. Mặc dù tôi cũng không tính là bạn gái của tiện đường, nhưng muốn phá bĩnh cậu, tôi dư sức. Thật ra thì tôi rất khi dễ loại ý nghĩ và cách làm này của mình, nhưng đành chịu, tôi không khống chế được. Ngày thứ hai Tôi không thể tiếp tục chèn ếp tiền đường, nguyên nhân là thằng nhãi này phải đi tranh tài. Hệ vật lý đấu với hệ toán học. Tôi vừa nhìn thấy đội hình ra sân, liền vui vẻ, tiền đường vơ, sơ tiểu khủng bố. Tiền đường, lúc cậu ra bóng nên kiềm chế chút, người kia tốt xấu gì cũng là đội trưởng của cậu mà. Tôi vốn cho rằng tiểu khủng bố lấy được cái ngoại hiệu này. Bởi vì cậu ta bất hạnh là đội trưởng lại họ khủng Hôm nay nhìn cậu ta chơi bóng. Tôi mới phát hiện căn nguyên của danh hiệu này. Quả thật rất khủng bố. Tiểu khủng bố thân cao 1m77. Là người thấp nhất trong nhóm người này. Cũng là người nhảy cao nhất. Tốc độ nhanh nhất. Lực bộc phát mạnh nhất. Cậu ta dám giành bảng rổ với người cao 1m9. Có thể tấn công bất ngờ đoạt banh của bất cứ kẻ nào. Thường đứng giữa sân nhận banh sau đó trực tiếp chạy nước rút. Ném vào giỏ. Vậy mà tiểu khủng bố cũng là nhân vật bi kịch nhất trong bọn họ. Bởi vì... Không sợ đối thủ quá mạnh. Chỉ sợ đồng đội quá yếu. Đúng vậy. Hệ toán học chỉ có mình cậu ta là xuất sắc. Xem lẫn trong một đám người bình thường tài nghệ tương đối như vậy. Lại có vẻ vô cùng lẻ loi. Không phải cậu ta không chịu hợp tác. Chẳng qua là cậu ta thật sự không tìm được đối tượng có thể hợp tác. Cũng vì vậy. Hiệp đấu sau hệ vật lý canh phòng tiểu khủng bố nghiêm ngặt, điểm số liền lập tức kéo giãn ra. Tôi xem một hồi thấy trong lòng chua xót hướng về phía sân đấu hô to tiểu khủng bố. Cố gắng lên. Có người ghi chép trận đấu như vậy sao, nịnh hót cũng phải nhìn hoàn cảnh chứ. Hứa chiêu xuất hiện ở sau lưng tôi, cậu ta dùng dùi gõ chiêng nhẹ nhàng gõ bả vai của tôi, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi che miệng đàng hoàng nhìn chằm chằm vào đồng hồ bấm giờ mà ngẩn người. Hứa chiêu lại đột nhiên kéo ghế trống ngồi bên cạnh tôi. Dùng dùi trọt trọt đầu tôi. Cười hì hì hỏi tại sao cậu không kêu tiền đường cố gắng lên. Tôi liếc về đám sinh viên nữ thác loạn kêu tiền đường cố gắng lên tiền đường tiền đường em yêu anh bên cạnh kia mẹ nó cậu ta còn bảo tôi kêu cái gì dù tôi có kêu tiền đường cũng không nghe thấy buồn bực không nói gì. Tôi vừa định cảnh cáo hứa chiêu đừng làm trở ngại công tác của tôi thì nghiêng mắt nhìn thấy quả bóng rổ trong sân đang bay thật nhanh về hướng chúng tôi. Mục tiêu cánh ớt của hứa chiêu. Tôi cười híp mắt nhìn hứa chiêu nhưng không nhắc nhở cậu ta. Bởi vì nếu tôi nhắc nhở cậu ta, người bị đập chúng sẽ là tôi. Hứa chiêu nhanh chóng ôm đầu kêu thảm thiết cậu ta cũng không nói gì, tai nạn vì bóng thường xảy ra mà, tôi còn gặp nhiều tình huống thảm khốc hơn. Khi tiền đường đang được đám fan hâm mộ lấy ưu thế áp đảo trở uy, tôi lại nghe một giọng nói cao vút vô cùng khánh xuyên. Cố gắng lên. Khổng Khánh Xuyên. Đẹp trai nhất. Không cần nhìn, tôi cũng biết người này là ai.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 Liền lấy ra một bình nước định đưa cho tiền đường. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện. Không cần nữa. Mẹ nó. Không phải thằng nhãi này chỉ đẹp trai một chút thôi ư. Các cậu có cần vây quanh cậu ta giống như sói đói vậy không? Nhiều nước như vậy cậu ta uống đến Tết cũng chưa hết. Hừ. Tôi mở nắp đổ một miệng nước người ta không cần tôi tự uống. Tiền Đường đột phá vòng vây tiến tới trước bàn trọng tài xem sổ ghi chép. Quần áo chơi bóng của cậu ta bị mồ hôi thấm ướt, ngay cả sợi tóc cũng đọng một giọt mồ hôi. Mồ hôi không khiến cho cậu ta có vẻ chật vật, ngược lại còn có vẻ rất nam tính. Tôi nhìn đến mê muội. Tiền Đường nắm giấy ghi chép nghiêm túc xem. Giống như là đang suy nghĩ cái gì. Cậu ta thuận tay cầm một chai nước suối không uống hết trên bàn lên uống một hớp. Tôi tôi tôi. Tôi không dám nhìn cậu ta. Chai nước kia tôi mới vừa mở ra mới uống một hớp. Lúc này tôi chú ý tới một số ánh mắt không tầm thường. ngẩng đầu nhìn lại. Mấy sinh viên nữ mới vay công tiền đường vừa rồi còn chưa đi. Thường Xuyên nhìn về hướng chúc tôi. Còn Châu đầu réo tai thầm thì, "Tôi phát điên, đặc biệt ngu ngốc hướng về phía bọn họ nói một câu nhìn cái gì vậy, thằng nhãi này tôi bao đấy." Tiền Đường phun một ngụm nước ra ngoài những sinh viên nữ kia đại khái cảm thấy tôi rất ngu ngốc khẳng định không có sức cạnh tranh gì cười đùa rời đi hiện tại tôi rất hận không thể co thành một cục biến mất tiền đường xem ghi chép xong rồi cầm cái nắp bình trên bàn lên vặn chặt lại sau đó cầm bình nước đi ra ngoài tôi kêu cậu ta ai đó là nước của tôi Tiền Đường quay đầu lại nhìn tôi, cậu ta lắc lắc bình nước trong tay, nhếch miệng, "Vốn là của tôi. Thôi đi, đồ xấu xa." Khẩu vị nặng. Tiểu Tiểu thất. Chương 17. Sinh động như thật. Từ sau khi kế hoạch hạ gục Tiền Đường của tôi tạm thời mắc cạn, cuộc sống vẫn lơ đãng trôi nhanh như cũ. Nháy mắt đã tới cuối kỳ. Phiếu điểm của tiền đường có chút kỳ dị trên cơ bản là phân hóa thành hai cực. Ngoại trừ tiếng Anh. Thành tích các môn khác đều tốt đến mức làm người ta giận sôi gan. Thậm chí mấy môn này. Cậu ta không đi nghe giảng. Cũng có thể thẳng tiến lên nhóm đứng đầu. Mà tiếng Anh thì thê thảm hơn một chút. Cậu ta bị trượt. Kỳ thật chuyện này nằm trong dự kiến rồi, chẳng qua cậu ta không muốn nhìn thẳng vào sự thật thôi. Tôi nhìn chằm chằm con dấu đỏ bắt mắt trên phiếu điểm, hỏi cậu ta, "Tiền Đường, nếu cậu thi lại, tiếng Anh có thể đạt chuẩn không?" Tiền Đường nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ ngớ ngẩn, "Cậu từng thấy tôi thi tiếng Anh đạt chuẩn sao?" Toát một hơi Hình như tôi chưa từng thấy qua. Vậy cậu làm sao bây giờ? Họp lại sao? Họp lại cũng không khẳng định sẽ đạt chuẩn. Tiền đường vo phiếu điểm thành một nhúm ném vào thùng rác. Hiện tại vấn đề mấu chốt không phải là tôi nên làm gì, mà là cậu tính xem nên làm gì bây giờ. Có ý gì? Giúp tôi họp bù Tiểu Vũ Chiêu này của tiền đường cũng xem như là nhìn mãi thành quen rồi. Tiếng Anh của cậu ta cứ xảy ra vấn đề liền thích tìm tôi. Nhưng đây cũng không phải chuyện tôi có thể quản được. Cũng không phải tôi chưa từng giúp cậu ta học thêm, nhưng lần đó có cho ra hiệu quả rõ ràng đâu. Hơn nữa về chuyện này tôi cũng có chút tâm tư cậu ta chưa nhìn ra. Nhưng chính bản thân tôi lại rất rõ ràng. Ngộ nhớ tôi nhìn không được làm ra chút việc. Tiền đường mặt không biểu cảm chìa tay về hướng tôi trả tiền lại đây. Tôi sửng sốt, tiền gì? Tiền đường ngồi ở trên sofa, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nhìn tôi, như là ông chủ đang nhìn một nhân viên bất tài. Không tính lúc học trung học. Chỉ cần tính từ lúc tôi học đại học đến bây giờ. Cậu nợ tôi chừng 2-3 ngàn thôi. tiền của tôi là giữ lại cho vợ tôi dùng cậu không biết sao. Mẹ nó quá vô sỉ lại dùng chiêu này chơi tôi. Hiện tại tôi đặc biệt muốn hỏi tiền đường một cậu. Có phải tiêu tiền của cậu thì phải làm vợ cậu không? Hi hi hi hi Tiểu Vũ nghĩ gì thế? Ê, không, không có gì. Cách kia, tiền đường à có phải giúp cậu học thêm thì tiền tôi nợ cậu có thể xóa bỏ hay không? Tiền đường trưng ra cách biểu cảm thật đáng đánh, cũng không nhất định để xem biểu hiện của cậu đã ở trong lòng tôi lén lút dựng thẳng ngón giữa ra với cậu ta. Ai không hiểu thì cứ nhìn gương làm thử nhé. Vấn đề dạy thêm tiếng Anh cho tiền đường, tôi còn cố ý nhờ chu Văn Trừng cố vấn một chút. Vì chu thiếu gia này, tiếng Anh tốt hết chỗ nói. Cậu ta nghe xong tình huống của tiền đường. Nói người học tiếng Anh thành tích không tốt phân ra hai loại.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 Về sau thành tích của cậu ta sẽ không quá khó coi Cậu giám sát cậu ta Mỗi giây mỗi phút đều thổi phồng sự khủng bố của việc nợ môn Thế này có được không? Nếu vẫn không được Vậy chỉ có thể tìm giáo viên tiếng Anh mà khóc thôi Cậu yên tâm bộ dạng của tiền đường rất dễ khiến người ta yêu thương Giáo viên tiếng Anh nói không chừng sẽ mềm lòng Tôi như bị sét đánh một cái. Dùng cách từ khiến người ta yêu thương này để hình dung tiền đường. Sao lại kỳ quái như vậy? Cậu ấy hẳn phải là khiến người ta căm hận mới đúng chứ? Tôi dùng thử biện pháp chu văn trừng trên người tiền đường. Ngày đầu tiên liền gặp thất bại rồi. Cái quái gì đây? Tôi kêu cậu học thuộc 50 từ đơn cậu chính xác chọn vẹn học được có 2 từ là sao? 2 từ Tôi đập mạnh sách từ đơn lên bàn học của tiền đường. Xuất ra khí thế của giáo viên tiếng Anh dạy dỗ cậu ta cậu học đến đại học rồi mà mấy điểm cơ bản còn chẳng phân biệt được là sao? Có ai phát âm tiếng Anh còn uốn lưới âm cuối hả? Cậu là người nước ngoài nhập cư trái phép vào Bắc Kinh sao? Cho dù cậu không đọc được, viết đúng cũng được mà. Cách trí nhớ biến thái của cậu cũng nên phát huy đi chứ. Cười, cậu còn dám cười. Tôi cầm lấy sách từ đơn làm bộ muốn đánh đầu cậu ta. Kết quả cậu ta không ngăn cản cũng không trốn. Cứ ngồi kia, một tay đỡ cầm. Mỉm cười nhìn tôi Cuối cùng tôi vô lực ném sách lên trên bàn tiền đường Rốt cuộc cậu muốn thế nào Tiền đường tôi cảm thấy bộ dáng cậu tức giận thật đáng yêu Tôi Tâm tình tôi hiện tại rất khó dùng ngôn ngữ để hình dung tiền đường khen tôi đáng yêu Hi hi hi Nhưng mà Mẹ nó Cậu ta nói bộ dáng tôi tức giận đáng yêu Là tức giận đó Đúng là cái tên biến thái Còn có bà đây tức giận không phải vì cậu sao Tôi phần trăm Tôi xoa xoa cái chán Xoay người muốn đi Không thể trêu vào Tôi còn không trốn nhanh sao tiền đường giữ chặt tôi tiểu vũ Làm sao vậy Tôi hất tay cậu ta ra Cao giọng không nhìn thấy sao Chỉ đây không chịu nổi nữa. Tiền Đường tốt thôi, còn tiền. Lại nữa. Tôi nổi giận đùng đùng ngồi trở lại ghế, lườm Tiền Đường. Tiền Đường cũng không nói chuyện, ngồi đối diện tôi trực tiếp nhìn thẳng tôi. Hai người cứ mắt to lườm mắt nhỏ như vậy ước chừng một phút đồng hồ. Tiền Đường mở miệng phá tan sự trầm mặc. Nhưng cậu ta vừa mở miệng tôi liền muốn đánh cậu ta tiểu vũ. Cậu gọi tôi một tiếng anh đi. Tôi tức giận đến bật cười tiền đường là cậu có bệnh hay là tôi có bệnh. Tiền đường mặt không đổi sắc hai ta đều có bệnh. mặt kệ là có bệnh. Nhưng vấn đề lớn nhỏ là do trời sắp đặt rồi. Muốn làm anh của tôi cậu, tôi vừa nói. Thân thể vừa nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta. Đừng có đùa. Tiểu Vũ, cậu gọi tôi một tiếng anh, tôi cam đoan rằng Hoàng học thuộc từ đơn bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Tôi cầm tờ giấy đầy dấu gạch chéo đỏ chói trên bàn lên, cười lạnh học thuộc công thức. Tôi không học được học thuộc từ đơn. Cậu càng không hợp được. Tiền đường bắt lấy tờ giấy kia, xé bỏ, đập xuống bàn. Cậu ta ghé sát vào tôi, chóp mũi chúc tôi cơ hồ sắp dính vào nhau. Tôi cảm giác được có một loại áp lực vô hình đang đè ức tôi, khiến cho tôi hơi khó thở. Đánh cuộc đi, Tiểu Vũ. Nếu trong vòng một ngày tôi học thuộc được 50 từ đơn từ nay về sau cậu phải gọi tôi là anh. Nếu cậu không thể thì sao? Như vậy cậu cứ tiếp tục tiêu tiền của tôi đi, không cần trả. Tôi suy tính kỷ lệ tiền đường thành công học thuộc đống từ đơn này một chút, 100 từ đơn, một ngày. Được, tôi nhiều nhất chỉ gọi cậu một tháng thôi. Gọi cái gì? Theo, hứ, muốn chiếm tiện nghi của tôi, luyện thêm đi. Tôi nghĩ, muốn tiền đường mỗi ngày học thuộc 100 từ đơn còn khó tin hơn khiến mẹ tôi làm ra thức ăn ngon miệng. Tiền của cậu ta tôi lấy là cái chắc rồi. Hơn nữa, cho dù thằng nhãi này nổi khùng lên, tôi cũng không mất miếng thịt nào, nhiều lắm là mất mặt một chút da mặt có là cái gì đâu. Ngày thứ hai. Tôi ngồi trên sofa. Mắt nhìn tivi chầm chầm. Tay không ngừng ấn điều khiển từ xa. tiền đường ngồi bên cạnh tôi. Cũng không nói chuyện. Nhưng đầu nhìn tôi. Nhìn mấy khối cơ đang run dậy trên mặt tôi. Đột nhiên. Tôi cạch một tiếng. Ném điều khiển từ xa lên bàn trà. Xoay người tóm lấy cổ áo tiền đường Hướng về phía mặt cậu ta la lớn anh anh anh anh anh Tiền đường giơ tay lên đầu tôi xoa nhẹ vài cái mỉm cười Ngoan Tôi hiện tại tôi có một loại kích động muốn cắn người Tiền đường đổ biến thái biến thái Cậu ta thì giỏi rồi một trăm từ đơn bà đây tuyển chọn kỹ lưỡng nửa ngày cậu ta thật sự học thuộc hết tôi đập vai của cậu ta cắn răng hỏi tiền đường cậu cố ý đúng không tiền đường cười tủm tỉm gật đầu vô nghĩa khốn kiếp tôi không cam lòng lần đầu tiên cậu chỉ học thuộc hai từ cũng là cố ý tiền đường cười đến là đáng đánh cậu đoán đi cút buổi chiều Tôi gục trên bàn học nhàm chán lật sở chuyện tranh. tiền đường ngồi một bên đối mặt với bài thi tiếng Anh mà vận công. Cách gọi là vận công chính là không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó, nhưng mà không có hạ bút. Tôi kỳ quái nói một trăm từ đơn biến thái ngày cũng học thuộc được, hiện tại cũng đừng giả vờ rụt rè với tôi. tiền đường buông bút. Đêm qua tôi học từ đơn học đến 3 giờ sáng, làm cho mẹ tôi sợ quá mức. Sau đó thì sao? Cậu muốn biểu đạt cái gì? Tiền Đường không nói chuyện, nhìn tôi, ý tứ áng chỉ rất rõ ràng. Tôi run run trợn mắt, uể hoài kêu anh. Ngoan Tiền Đường cười tủm tỉm vỗ đầu tôi. Tôi muốn nói chính là Có thể nghe cậu gọi tôi một tiếng Anh. Học bao nhiêu từ đơn tôi đều sẵn lòng. Biến thái. Lừa mình dối người. Tôi thật sự nhìn không nổi cái bộ mặt đắc ý của cậu ta. Liền tóm lấy cái tay đang đặt trên đầu tôi. Cắn một cái. Ngoài dự tính tôi không nghe thấy tiền đường kêu thảm thiết. Tôi kinh ngạc dương mắt nhìn cậu ta. Chỉ thấy biểu cảm cậu ta ngạc nhiên. Nhưng môi vì nhịn đau mà mếm chặt. Không phát ra âm thanh gì. Tôi mềm lòng buông cậu ta ra. Tiếp đó. Đầu ấp của tôi lại co giật rồi ma xuôi dù. Khiến thế nào tôi lại nhẹ nhàng liếm liếm ở nơi tôi vừa cắn qua. Phía trên dấu răng kia. Khi tôi ý thức được bản thân đang làm cái gì. Tôi tôi tôi, tôi tê, mơ, dơ, thực sự muốn giả chết, tôi đang làm cái gì đây? À, à, à. Tê, mơ, dơ, con mẹ nó, con bà nó. Đại khái là nói bậy, tiền đường còn nhìn chầm chầm cách tay kia một hồi lâu. Cuối cùng, cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía tôi, khóe miệng cong lên. Người nói cậu có thể đừng cám dỗ tôi như vậy được hay không? Con người tôi định lực kém lắm. Thật đó. Tê tê chịu không nổi. Tôi chịu không nổi. Tôi thực sự chịu không nổi. Bởi vì bị tiền đường trà đạp. Mấy ngày nay tâm tình tôi tương đối tối tâm. Khí thế tương đối hỗn loạn. Đương nhiên. Tôi có táo bảo mấy đi chăng nữa cũng không dám phát tiết trên đầu cha mẹ tôi. Trước mắt, sinh vật duy nhất có thể chịu đựng tâm tình của tôi chỉ có tiền đường cùng với con chó nhà cậu ta. Viên tử. Viên tử tròn vo là tên con chó. Mấu chốt là con chó kia tôi còn không dám chọn. Vì thế tiền đường trở thành đối tượng đả kích hàng đầu của tôi. Hôm nay, Tiền Đường lại gục ngã trước bài thi tiếng Anh. Không tự chủ mà ngủ thiếp đi. Tôi từ trong quyển truyện tranh ngẩng đầu lên. Ta áp chớp chớp mắt. Tôi lén lút lấy ra lọ sơn móng tay mới mua, nắm tay Tiền Đường cẩn thận vẽ lên. Tuy rằng tên Tiền Đường này ngủ không sâu, nhưng chỉ cần có tiếng anh thôi miên Cậu ta sẽ ngủ tương đối ngon Cũng không dễ dàng thức giấc Hai mươi phút sau Mười đầu móng tay tiền đường đều xuất hiện trái tim nho nhỏ màu hồng phấn Tôi nâng tay cậu ta lên thổi thổi Tiền đường không thoải mái Nhíu mày tỉnh lại Tôi lập tức ngồi trở lại phía đối diện cậu ta Cầm lấy chuyện tranh che khuất đầu Đợi cậu ta nổi trận lôi đình. Đợi thật lâu, không thấy động tĩnh gì, tôi kinh ngạc để chuyện tranh xuống tò mò xem tiền đường đang làm cái gì. Ê, thằng nhãi này đang cười, cậu ta đang nhìn móng tay mình ngây ngô cười. Tôi nháy mắt kinh hoàng, cẩn thận gọi cậu ta tiền đường cậu tỉnh ngủ chưa? Tiền đường nhíu mày gọi anh. Khốn thật, ở tình huống nào ngài cũng không quên được chuyện này sao? Anh đẹp trai, tôi sơn móng tay cho cậu đẹp lắm sao, vừa lòng không. Tiền đường chuột đầu tôi, cười thật mê người, bướng bỉnh. Mẹ nó, đại gia ngài còn như vậy tôi thật sự sẽ nhìn không được. Thực xảy ra chuyện gì thì tự mà gánh lấy hậu quả. Không đúng, hậu quả để tôi phụ trách, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Ghi ghi ghi ghi Quả nhiên Di thật là tốt. Di tự sướng, hoang tưởng. Giờ phút này tiền đường nhìn chằm chằm móng tay của mình, nghi hoặc nói nhưng mà tôi có chút không rõ. Cậu vẽ cho tôi nhiều ký hiệu đại biểu cho dục vọng chưa được thỏa mãn như vậy là có ý gì? Tôi tôi tôi. Tôi đã không còn sức mà châm chọc nữa rồi. Cậu mới chưa thỏa mãn dục vọng. Cậu và cả nhà cậu đều chưa thỏa mãn dục vọng. Vô văn hóa. Lưu manh. Bà đây đây là hàng bán chạy. Làm sao có thể chưa thỏa mãn? Tiền đường chậm gì gì lặp lại kia ba chữ. Hàng. Bán. Chạy cậu ta nhớ mày. Ánh mắt khó nén sự kinh thường. Tôi vừa định nói chuyện. Lúc này di động lại vang lên. Tôi mở ra. Là tin nhắn của em gái Lam chúng tôi đang ở dưới lầu nhà cậu. Xuống đây đi. Tôi nhìn xem vẻ mặt khinh thường của tiền đường. Lòng tự trọng bị đả kích. Vì thế tôi chạy đến phía trước cửa sổ. Kéo cửa ra. Hướng về phía cái xe gió đang đổ dưới lầu hô em gái Lam. Cậu yêu tôi không? Em gái Lam từ trong xe giống thò đầu ra. Khí khái mười phần trả lời tôi yêu cậu muốn chết. Nhanh lên, mau xuống dưới đi. Tôi khiêu khích liếc nhìn tiền đường chạy ra ngoài. Khẩu vị nặng. tiểu tiểu thất. Chương 18. Hiểu lầm lớn. chu Văn Trừng và em gái Lam muốn rủ tôi đi trượt băng. Thời tiết lạnh như thế này muốn tìm chỗ đi chơi thật đúng là không dễ dàng. Tôi vừa ngồi lên xe, em gái Lam cẩn thận nhìn mặt của tôi, tâm tình không tốt. Chu Văn Trừng vừa khởi động xe, vừa chen miệng nói con gái nha, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy. Tôi thấy trong khe hở dưới chấu ngồi có một quả cầu thủy tinh nhỏ liền móc nó ra kéo cổ áo sau của Chu Văn Trừng mà nhét vào. Chu Văn Trừng há miệng run rẩy kêu lên: "Ai chết ông rồi? Quy quy thứ gì vậy? Tôi um bụng cười to lên. Em gái Lam cũng đang cười, nhưng cậu ta cười rất đoan trang. Một tay để trên chấu ngồi một tay đỡ cầm, khóe miệng hơi nhít lên. Không phát ra tiếng động nào. Làm con gái, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. chu Văn Trừng uốn qua ở lại. Cuối cùng cũng moi được quả cầu thủy tinh nhỏ kia ra. Thuận tay đặt trong hộp chứa đồ. Cậu ta nhìn tôi trong kính chiếu hậu. Nói đoán chừng còn nửa giờ mới đến. Bà có thể ngủ một giấc. Đừng có đùa. Giờ này cũng không kẹt xe nha. Nửa giờ tôi lên trời trượt băng ạ Đến thì bà sẽ biết Cũng không biết là vì Chu Văn Trừng lắm mồm nói như vậy Hay là ngày hôm qua tôi thật sự ngủ không đủ Tóm lại cậu ấy mới lái xe đi một lát Đầu của tôi liền bắt đầu từng chút từng chút trượt xuống Muốn ngủ Nhưng ngồi ở trong xe Ngủ kiểu nào cũng không thoải mái Bất đắc dĩ Tôi kéo em gái họ Lam bên cạnh qua Mượn bà vai dùng một chút Em gái Lam vui vẻ Tùy tiện dùng Đừng khách khí Một lát sau Tôi dựa vào em gái Lam thoải mái Hừ hừ Em gái Lam Ông thật là mềm nha Giọng nói hơi u oán của em gái họ Lam từ phía trên tôi truyền đến đánh giá một người đàn ông như vậy. Không tốt lắm đâu. Chu Văn Trừng vỗ tay lái cười tôi nói, hai người các cậu có thể chú ý một chút hay không quá lưu manh rồi. Đại gia à, chuyện gì cũng bị ông biến tướng vặn vẹo được. Tôi bị em gái Lam đánh thức. Cậu ta vỗ sau lưng tôi, thấp giọng gọi tôi. Tôi mở mắt ra, ngồi thẳng, duỗi thắt lưng một cái. Sau đó em gái Lam rút khăn giấy ra, bắt đầu bình tĩnh lau nước đỏng trên áo. Nếu như mà tôi không nhầm, nước kia hẳn là nước miếng tôi nhéo ra. Tại sao cuối cùng tôi lại làm chuyện mất mặt như thế ở trước mặt trai đẹp chứ? Xuống xe trước mắt là một sân trượt băng lộ thiên mặc dù diện tích không lớn nhưng người ít, thanh tĩnh, không khí cũng tốt. Chu Văn Trừng đứng trên băng chống lạnh nhìn chúc tôi, đắc ý nói thế nào cũng không tệ lắm phải không? Tôi vui sướng hô hấp không khí tươi mát trong trèo lạnh lùng ở nơi này, nhìn khắp mọi nơi một vòng. Làm bộ gật đầu một cái. Coi như đạt tiêu chuẩn. Nhanh đi mớn đổ đi. Sau khi Chu văn trừng đi, em gái Lam đốt điếu thuốc, chậm rãi hút. Cậu ta tựa vào xe, hiếp mắt nhìn tôi, hỏi cốc vũ có tâm sự. Ê, em gái Lam ưu nhã gãy tàn thuốc lá. Đừng hiểu lầm. Lẽ ra chuyện của bà. Tôi không nên hỏi. Bà muốn nói thì nói Không muốn nói thì thôi Chỉ là tôi thấy gần đây bà cứ mơ mơ màng màng Hơi thất thần Nếu là có cái gì cần giúp một tay cứ nói với tôi Dù sao chúng ta cũng là bạn bè Tôi gãi gãi đầu Trong lòng hơi cảm động Còn không phải là là chuyện kia Người tội thích không thích tôi Người cậu ấy thích dường như cũng không thích cậu ấy. Một vòng luẩn quẩn. Tất cả mọi người đều khó chịu. Em gái Lam cười chuyện này thì có gì khó chịu? Bạn gái trước của tôi còn cho tôi đeo nón xanh ba năm kìa. Bà thấy tôi vẫn vui vẻ đấy thôi. Tôi giơ ngón tay cái lên. Dạ, ngài là đại thần. Đại thần từ này bắt nguồn từ Gamelan lai sau được lan rộng ra. Các bạn ty quy dùng để chỉ những người nổi bật, giỏi giang tương tự như chữ idol. Tại sao? Lúc ấy tôi mới vừa thất tình Chu Văn Trừng chịu không được nói muốn giới thiệu cho tôi một người bạn gái. Tôi không tự chủ được nhích qua một bên kéo giãn khoảng cách với em gái Lam. Em gái Lam từng bước từng bước mà ép sát tới đây. Nhẹ nhàng đụng bả vai của tôi một cái. Thế nào? Chê tôi không xứng với bà. Không, không phải tôi. Em gái Lam không đợi tôi nói xong. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Âm ao nói biết tại sao chúng tôi dẫn bà tới chỗ này không? Nhìn đi. Chỗ này hôm nay. Trước không thôn xóm sao không nhà trọ Đến lúc đó không phải chúng tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó sao? Còn như vậy nữa. Cả người tôi dần dần cứng ngắc. Em gái Lam nhìn tôi chầm chầm một lát. Đột nhiên cười to. Mắt cũng cong thành hình trang lưới liềm. Cậu quay ra phía sau lưng tôi nói ông xem đi thế nào. Tôi nói cái gì bà đều tin cả. chu Văn Trừng đồng tình vỗ vỗ bà vai của tôi tốc vũ. Lời thằng nhãi này nói một dấu chấm câu bà cũng đừng tin. Dĩ nhiên. Ngoại trừ mấy lời cậu ta khen tôi. Cái gì là nói giỡn. Em gái Lam tuyệt đối là người trong ngoài bất nhất nhất mà tôi từng thấy. Cậu ấy không nói lời nào còn đỡ. Nhìn qua còn tưởng là người văn nhã hiền hậu. Kết quả thằng nhãi này vừa lên tiếng. Liền lộ nguyên hình. Kỹ thuật trượt băng của em gái Lam và chu văn trừng quả thực không tệ. Hai người này nhanh chóng hất cẳng tôi ra. Cắm đầu cắm cổ rượt đuổi trên mặt băng Thỉnh thoảng còn khiêu chiến các loại động tác có độ khó cao Giống như hai con báo biển chơi đùa trên mặt nước Tôi ở bên cạnh nhìn nhìn liền cảm thấy ông trời rất không công bằng Đợi mọi người chơi mệt rồi lúc ngồi xuống nghỉ ngơi chu Văn Trừng vỗ bả vai của tôi hỏi tôi sắp đến năm mới muốn quà gì Tôi nâng cằm lên, đáp tôi muốn một người bạn trai. Trước mắt liền xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Tiền Đường, cậu ấy vuốt đầu tôi, cười híp mắt nói ngoan. Tôi run lên, phát hiện mình thật là bi kịch, ngay cả Di cũng không đáng tin cậy như vậy. Chu Văn Trừng đẩy tôi một cái, tôi ngã lên trên người em gái Lam, được rồi, thỏa mãn ngươi. Chấm thưởng Lam đích cho ngươi. Em gái Lam viện tôi, cười xanh mãnh, ừ, cùng là người lưu lạc nơi chân trời góc bể. Sao hai ta không an ủi lẫn nhau sống qua ngày? Đừng, ngàn vạn đừng, nếu tôi ở chung với ông tuyệt đối sẽ sinh ra nghi ngờ với giới tính của mình. Em gái Lam không lên tiếng, tay cậu ấy đặt trên vai tôi dịch xuống chuyển đến cái ớt tôi. Nhẹ nhàng nắm chặt. À à Đau à. Em gái Lam tôi sai lầm rồi. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Ai u ông nhẹ một chút. Ông anh minh thần võ. uy vũ khí phách tuyệt đại vô song. Em gái đáng yêu. Ai? Em gái Lam không bóp nữa. Nhưng tay vẫn giữ nguyên chỗ cũ. Gọi anh. Tê tê có thể đừng nhắc. Tới cái chữ này không? Em gái Lam phát hiện ra sự dị thường của tôi. Cậu ta thả tay xuống. Nhìn tôi. Trong ánh mắt kia sẹt qua một tia ái náy. Dĩ nhiên. Có lẽ là ảo giác của tôi. Cốc vũ bà làm sao vậy? Tôi xoa cái ớt. Lúc túng xoay mặt đi. Không có. Không có gì. Là. Thật ra thì tôi chỉ có chút tò mò. Ông nói một người con trai phí tâm ba lần bảy lượt bắt một người con gái gọi cậu ấy là anh. Có phải đại biểu người con trai bắt đầu có ý gì đó với cô gái không? Thân thể em gái họ Lam lui về phía sau một chút. Cảnh giác nhìn tôi. Cốc vũ. Tôi đã làm cái gì? Khiến cho bà cảm thấy tôi có ý với bà. Không phải là ý này. Hơn nữa, dù tôi có ý này, Ngài cũng không cần phải phản ứng như thế chứ. Tôi kém như vậy sao tôi? TTA, vậy là ý gì em gái lam khôi phục bình thường? Nói thế này nhé. Ông có một người chị. Lớn hơn ông một tuổi. Sau đó thì sao? Ông tuyệt đối không muốn gọi cô ấy là chị. Còn luôn buộc cô ấy gọi ông là anh. Có phải chứng minh ông đối với người chị kia? Ê, có chút tình ý. Em gái họ Lam gật đầu một cái. Lại lắc đầu. Cũng không nhất định. Nếu như cô ấy không xứng làm chị thì sao? Không nhận được câu trả lời trong phán đoán thật thất vọng. Được rồi, mặc dù tôi cũng cảm thấy dựa vào điểm này mà kết luận tiền đường có tình ý với tôi. Đó cũng là chuyện không đáng tin cậy Ai, nhưng mà ngấm lại, tôi cũng đáng mặt làm chị tiền đường chứ. Ừ. Nghĩ đến chuyện này đột nhiên tôi có một loại cảm giác trột dạ Lúc này, chu Văn Trừng ở bên cạnh chen miệng nói vòng cả nửa ngày như vậy. Cốc Vũ Người bà nói là em trai nhỏ của bà chứ gì Tôi nghiêm túc nhìn chu Văn Trừng Em trai thì em trai Nhưng có thể đừng mang cái chữ nhỏ đó không Em gái họ Lam cười khẽ đẩy tôi Cốc Vũ Bà lưu manh nhất đấy Dù Nguyên Văn là tiểu đệ đệ Các bạn không biết tiểu đệ đệ là gì Ôi các bạn ngây thơ quá Hãy tìm coi vài bộ sắc 18 là biết ngay ý mà, tôi gợi ý nhá. sinh em bé ra phải nhìn tiểu đệ đệ đệ phân biệt giới tính. Tôi cũng trở nên lưu manh rồi hi hi hi. Hôm nay ý định của chúng tôi vốn là trượt băng một lát rồi trở về. Nhưng chu Văn Trừng nói gần đó có một làng du lịch rất tốt. Có thể ngâm suối nước nóng. Nhiệt tình của tôi liền bị kích động Gọi điện thoại nói cho mẹ tôi không về Bắt đầu trông mong mà nhìn chằm chằm vào Chu Văn Trừng Chu Văn Trừng ngậm điếu thuốc cười rất vô sỉ Người đẹp, em không sợ chúng tôi có mưu đồ bất chính sao Lúc này tôi cũng lười luyện miệng lưới với hai thằng nhãi này Anh đẹp trai Anh muốn loại con gái gì mà không có còn hơn lãng phí tinh lực trên người em. Hơn nữa, dù là cướp xác, ai cướp xác ai còn không biết đấy. Tôi vừa nói, còn dùng cùi chỏ chọc em gái họ Lam một cái, cười hì hì nói, "Vóc người không tệ nha." "Cảm ơn, tiếng cười của em gái Lam rất trong trẻo, có muốn thử một chút không?" "Được rồi, bàn về Lưu Minh." Ngài vĩnh viễn đứng ở một vị trí mà tôi phải ngước nhìn. Hôm nay tôi cũng mệt mỏi rồi. Ở trong làng du lịch ăn chút đồ. Ngâm suối nước nóng. Lại cùng bọn Chu Văn Trừng đi dạo loanh quanh. Chu Văn Trừng và em gái Lam cũng khuyến khích tôi nhất định phải thổ lộ với tiền đường. Cho dù chết, tôi cũng phải chết oanh liệt. Đầu năm nay nam thừa nữ thiếu. Nữ đuổi theo nam tỷ lệ thành công rất lớn. Cộng thêm mọi người đều quen biết mất mặt một chút. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ nhất thời sơ ý sẽ lọt vào ma trào của tôi. Thành công kiểu nào cũng là thành công mà. Buồn cười nhất chính là chu Văn Trừng còn dạy tôi làm sao để rộ rỗ đàn ông. Đại ca à! Dù tôi có kém thế nào. Loại chuyện như rủ rỗ đàn ông cũng không cần một người đàn ông tới dậy. Sau đó tôi đi ngủ. Lúc ấy đại khái vẫn chưa tới 10 giờ. Ngày thứ hai rời giường mở máy trong điện thoại di động có một cái tin nhắn. tiền đường đừng quên mang bao. Khẩu vị nặng. tiểu tiểu thất. Chương 19. Quyết liệt, tin ngắn của tiền đường khiến cho tâm tình đang tốt của tôi nháy mắt hóa thành hư ảo. Cậu ta có ý tê, gơ y. Tôi chỉ cùng bạn bè ra ngoài chơi, cậu ta lại nghĩ theo hướng kia sao? Hơn nữa, cũng không phải cậu ta không biết tôi không có gì với em gái Lam và Chu Văn Trừng. Đã biết quan hệ của chúng tôi rồi mà còn nói những lời này hỗn kiếp. Cậu ta coi tôi là người như thế nào? Hơn nữa, nói như thế nào đây? Lời này nếu từ miệng người khác nói ra, ví dụ như em gái lam hay nhóm biến thái khoa vật lý, tôi thực sự sẽ không để trong lòng. Nhưng lại là tiền đường. Trước tiên, Không bàn tới tôi thích hay không thích cậu ta, chỉ nói tới tôi và cậu ta quen biết đã bao lâu rồi. Tôi là người như thế nào cậu ta hẳn là rất rõ ràng chứ. Mẹ nó, tôi là cái loại người tùy tùy tiện tiện chạy tới lên giường với đàn ông sao? Cho dù những lời này là nói đùa, tôi cũng không muốn nhận kiểu vui đùa như vậy. Hoặc chính xác hơn một chút là tôi không đồng ý tiền đường đùa với tôi như vậy. Cả đầu tôi đều là cậu ta. Thích cậu ta thích đến độ sắp phát điên rồi. Vậy mà cậu ta lại dùng giọng điệu thoải mái như thế nói với tôi lúc lên giường với người ta. Đừng quên mang bảo hiểm. Mẹ nó đang xảy ra chuyện gì chứ? ngay cả bữa sáng tôi cũng không có tâm tình ăn. mang theo Chu Văn Trừng đằng đằng sát khí trở về. Chu Văn Trừng và em gái Lam đều cảm thấy được tôi bất bình thường. dọc theo đường đi cũng không dám nói đùa với tôi. lúc gần về đến nhà tôi, Chu Văn Trừng không nhịn được nói với tôi sắp sang năm mới rồi. cậu không đến nỗi nào chứ? tôi lắc đầu. Hôm nay thật ngại quá, không làm cậu sợ chứ? Không, tôi chỉ cảm thấy cậu từ con hổ nhỏ uy phong lấm liệt. Đột nhiên biến thành chó nhà có tăng. Có chút không thích ứng kịp. Đại gia cậu mới là chó ấy. Em gái Lam cười cười được coi như còn sống người. Tôi sờ sờ mặt mình kém tới như vậy sao? Em gái Lam đưa hai tay ra tóm lấy mặt tôi nhẹ nhàng kéo. Một cô bé xinh đẹp lại bày ra cái bộ mặt cương thi. Tôi nhìn mà phát lạnh. Hiện tại còn đang là mùa đông nữa. Cậu không để cho người ta sống hay sao? Tôi đẩy cậu ta ra. Được rồi, được rồi. Đến nơi rồi. Nói xong liền mở cửa xe nhảy xuống. Cám ơn hai người. Muốn vào nhà tôi ngồi không? Chu Văn Trừng hừ một tiếng, quên đi, chẳng có chút thành ý nào. Em gái Lam nằm dài trên ghế sau nhìn tôi cười, "Mau trở về đi thôi. Cần giúp gì cứ việc nói thẳng. Không cần biết giết người phóng hỏa hay là chuyện phạm pháp." Hai anh em chúc tôi đều ủng hộ cậu. Tôi muốn cưỡng một tên đàn ông cậu có thể hỗ trợ không? Người trong xe không nói gì. Cửa xe cạch một cây mạnh mẽ đóng lại. Tiếp đó chiếc xe giống to lớn kia giống như một con bò tót. Phấn nộ giết gào phóng đi mất. Em gái lam từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra. Cô to yên tâm dũng cảm mà làm. Đầu năm nay nữ cưỡng nam không tính là phạm pháp đâu. Anh em ủng hộ cậu về mặt tinh thần. ủng hộ cậu. Hai tay tôi đặt ở bên miệng làm loa, hướng cậu ta hô em gái lam. Hả? Cậu có thể đi chết được rồi. Lúc tôi đi tìm tiền đường cậu ta lại không có nhà. Dì đường nói cậu ta đi chơi với bạn họp. Tôi cười lạnh, không phải cậu cũng lêu lồng với bạn họp sao, còn không biết xấu hổ nghi ngờ tôi. Tôi tự giam mình ở trong phòng, nhìn chằm chằm di động mà ngẩn người. Mấy chữ ngắn ngủn giống như bầy ong mọc cánh, o o bay loạn trước mặt tôi, quấy rối khiến lòng tôi không yên. Tôi nỗ lực vài lần muốn xóa tin nhắn này đi, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn xuống. Hừ, đây là chứng cứ phạm tội. Một lát tôi lấy tin nhắn này đi tìm tiền đường hỏi tội. Tôi nên mắng cậu ta như thế nào đây? Đang lúc tôi miên man suy nghĩ, lại có người gõ cửa. Tôi kéo cửa ra, còn chưa thấy rõ người ngoài cửa là ai. Đã bị một trận khí lạnh xen lẫn mùi rượu đẩy lui về sau một bước. Ừ, tên ma men ở nơi nào chạy đến đây vậy? tiền đường đứng bên ngoài cửa nhà tôi, dựa lưng vào tường ánh mắt mơ màng. Sắc mặt cậu ta không tốt lắm. Đỏ ứng vì say rượu lại mơ hồ lộ ra một chút xanh sao giống như là nghẹn một bụng lửa giận đang muốn tìm người để mượn rượu làm càn. Người này tuy rằng uống tới mức đứng cũng không vững, nhưng từng chữ phun ra coi như vẫn rõ ràng, cậu tìm tôi. Vốn tôi rất muốn đổ xuống đầu cậu ta một bài giáo huấn. Nhưng nhìn cậu ta uống thành cái dạng này, tôi đột nhiên cảm thấy phát hỏa với một tên ma men thật sự là việt lãng phí cảm xúc bởi vậy tôi khoát tay không có chuyện gì cậu cút đi tiền đường không nhúc nhích cậu ta nhìn tôi trầm mặc một lát rồi đột nhiên hừ một tiếng xuất ra một nụ cười vô cùng trói mắt giống như khinh thường lại như chào phúng tôi thật sự nhìn không được phát hỏa cao giọng nói cậu có ý gì không có ý gì cái tin nhắn kia thì sao? Vì sao lại gửi cho tôi cái loại tin nhắn này? Tiện đường tựa vào cửa nhà tôi, mí mắt cậu ta rú xuống quan tâm cậu một chút không được sao? Không cần. Tiện đường cười cười một chút. Tôi cảm thấy nụ cười của cậu ta hôm nay quá mức dù gì. Bên trong bao hàm quá nhiều cảm xúc. Cậu ta nâng mắt lên nhìn thẳng vào tôi, nói kỳ thật tôi chỉ hơi tò mò. Chẳng phải cậu nói cái tên là kia không phải là bạn trai cậu sao? Tại sao lại cùng cậu ta ra ngoài qua đêm? Có phải đối với cậu mà nói kỳ thật là ai cũng không sao cả. Chỉ cần bộ dạng dễ nhìn chút, hoặc là có chút tiền đều được. Vậy cậu thử xem tôi, chát. Tôi ngơ ngác nhìn tay mình, sưởng sốt 2-3 giây, mới kịp biết được tôi vừa mới làm cái gì. Tôi đánh tiền đường một bạc tay. Hiện tại, bàn tay của tôi vừa nóng bừng vừa đau, có thể thấy vừa rồi tôi dùng lực lớn cỡ nào. Tuy vậy, tôi cũng không hối hận, bởi vì lời nói mới rồi của tiền đường rất là quá đáng. Tiền Đường hiển nhiên cũng phát hoảng, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần. Cậu ta tựa hồ bị đánh nên tỉnh táo lại một chút. Ánh mắt có vẻ sáng tỏ, nhưng lại sắc lạnh vô cùng. Bên trong còn ẩn chứa nỗi bi ai mơ hồ. Đến nước này rồi, hai chúng tôi ai cũng không thể quay đầu. Lúc này tôi dứt khoát lui về phía sau một bước, Lạnh lùng nói cảm ơn cậu nhắc nhở Nhưng nhân phẩm của tôi như thế nào Tạm thời còn không tới phiên cậu quan tâm trước hết Hãy quản tốt bản thân cậu đi Mẹ nó là ai cả ngày tâm tâm niệm niệm Muốn làm kẻ thứ ba tưởng tôi không biết sao Cậu dùng cái loại tư cách gì mà dạy đời tôi Trước tiên hãy xử lý rõ ràng chuyện của chính bản thân mình đi Lời tôi nói hiển nhiên đâm trúng chỗ đau của tiền đường. Cậu ta tựa vào không cửa nhắm mắt lại vẻ mặt tuyệt vọng mà bi thương. Tôi nhìn khuôn mặt cậu ta. Trong ngực cảm thấy đau đớn. Như là có người đang cầm lang nha bổng hung hăng đâm vào trái tim tôi. Đau đến mức tôi muốn chửi mẹ nó luôn. Qua một hồi lâu tiền đường chậm rãi mở to mắt, ánh mắt nhìn vào hư không như là đang suy nghĩ cái gì. Giọng cậu ta rất nhỏ, gần như thì thầm. Tôi dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe, mới nghe rõ được cậu ta đang nói cái gì. Cậu ta nói tiểu vũ, tôi sẽ không làm kẻ thứ ba. Tôi chỉ là thích một người thôi. Tôi muốn đặt cô ấy ở trong lòng, như vậy cũng không được sao. Lời này chẳng hiểu sao tôi nghe thấy thật chói tai. Cậu có thể đừng ở trước mặt tôi sắm vai kẻ đau khổ vì tình được không? Mấu chốt là còn mở miệng một tiếng cô ấy. Tôi vừa út ức vừa tức giận. Khoát tay giận dỗi nói đi đi. Cậu thích ai chẳng có nửa điểm quan hệ gì với tôi. Dù sao bà đây cũng sẽ không làm cái việc yêu thầm ngu ngốc này Tôi muốn cái dạng trai đẹp gì mà không có chứ Cậu cút đi, đi được chừng nào thì đi chừng đó cho tôi tiền đường đứng bất động đau khổ nhìn tôi Khốn kiếp, chẳng lẽ còn muốn tôi an ủi cậu sao? Vậy ai sẽ an ủi tôi đây? Cậu có người trong lòng chẳng lẽ tôi không có sao? Cậu cầu mà không được thì chẳng lẽ tôi thuận buồm xuôi gió sao? Tôi đúng là thiếu nợ cậu mà. Mẹ nó. Tôi thật sự chịu đủ rồi. Tôi đột nhiên quyết định giải quyết dứt khoát. Tôi cảm thấy chỉ còn kém một bước nhỏ nữa là tôi sẽ sụp đổ mất. Tiếp tục như vậy. Trai đẹp còn chưa tóm được. Người đã điên trước rồi. Vậy cũng không tốt. Nghĩ đến đây, tôi kiên định hướng tiền đường phất phất tay. Tiền đường à, tôi cảm thấy về sau chúng ta nên giữ khoảng cách một chút. Ừ, về sau cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, thấy đã phiền rồi. Được, khẩu vị nặng. Tiểu tiểu thất. Chương 20. Chiến tranh lạnh.